Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vấn đề này cả đêm vẫn không có cách hiểu rõ. Cô không cố ý làm đa điều. Gần đây là bởi vì mẹ cô nói ảnh hưởng, không muốn ngày sau bị người bên ngoài nói thành gật mừng thỉ đen hoặc bùng dạ khó lương. Hơn nữa lúc cha cô còn sống, không thích tiếp xúc với người khác. Cho nên những năm gần đây, cô luôn nói với chính mình, dạ bác Vũ và cô tuyệt đối không thể là người yêu. Nhưng bây giờ... Sao bác vũ thổ lộ rõ ràng như vậy Cô nên đối mặt với anh như thế nào đây Từ chối Hay là thật sự bắt đầu kết giao với anh Hạ độc khẩu nhớ tới nụ hôn Ngày hôm qua Còn có ánh mắt thiêu đốt của anh Với sắc mặt vì mắt ngủ mặt tài nhọt Không tự chủ được đò bừng Cô nằm lấy khăn tay trên đu đầu giường Nhưng người vừa thấy đông hồ bảo thức Hẳn 8 giờ Cô ấn đông hồ bảo thức Từ bỏ ý muốn làm lại trên giường Đứng dậy đánh răng rửa mặt thêm một bộ váy vàng nhạt, trang điểm đậm hơn bình thường một ít, trai dấu khí khuôn mặt ngủ không đủ giấc, nhưng lúc cầm lấy bao cung văn, cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, gia bác vú đến. Động tác hạ độc khẩu lên dừng lại, không biết làm sao đứng ngay tại chỗ. "Em một đêm không ngủ sao?" Gia bác vú vừa thấy cô mỏi mệt mỏi, lập tức phụ vị đi đến trước mặt cô, ngón tay dài nâng cái cằm đoan chàng của cô. "Ừm." Cô dụ mắt không dám nhìn anh, trái tim đập kinh hoàng. Có chuyện đại sự gì đáng giá em cả đêm không ngủ?" Anh thô thành ép hỏi. "Chính là anh." Hắn đâu khấu liếc nhìn anh một cái, hai gò má lên ửng hồng. "Trước kia anh nhìn cô như vậy sao? Bá đạo như muốn đem người ta trở thành vợ sở hữu của anh." Mười năm qua, lần đầu tiên nhìn em vừa phát giận lại mặt đỏ, thật là đáng yêu. Sa bóp vừa ôm nằm sát lưng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Hai đầu khấu cả đêm không ngủ, thậm chí còn có chút không tỉnh táo, động tác cũng không linh mẫn. Lúc này chưa như tới phải lập tức đẩy anh ra, đã bị hồn trắng vàng ngã vào khìu tay của anh. Anh hôn tận hứng, mà cô kìm lòng không được, hưởng ứng cũng làm cho anh nhịn không được tận tình, hận không thể vươn tay lằm càn tìm kiếm da thịt mềm mại của cô. Nhưng đầu đầu của anh vẫn thực thanh thuần. Anh tạm thời không muốn dọa đến cô Anh phải miệng cưỡng buông môi Buổi sáng tốt lành Anh mỉm cười nhìn hai trồng mắt Long lanh của cô Hạ đô khấu vừa thấy anh cười đến thần thái bay lên Là anh nhìn môi anh dính đầy son môi Thật buồn cười Nhìn không được cười nhẹ Nhưng mà cô lập tức nghĩ đến son môi kia Sao lại dính lên Kích động rút rể mềm Đỏ mặt đưa tới trước mặt anh Lau miệng đi Em giúp anh Anh ngồi bên bếp giường, ôm người ngồi ở trên đùi mình. Hạ Đâu Khấu thở dốc vì kinh ngạc, cô dã rượu muốn nhảy xuống chân của anh. "Đừng lộn xộn, nếu không hậu quả tôi không phụ trách." Gia Bác Vũ cố định thắt lưng của cô, đôi mắt đen không chút nào che giấu dục vọng. "Đàn ông buổi sáng thực dễ dàng xúc động, cho nên tôi khuyên em đừng có lộn xộn." Hạ Đâu Khấu cảm giác được dưới thân nóng rực khác thường, cô đột nhiên biến thành đầu gỗ. Không nhúc nhích, cứng ngác ngồi trên đùi của anh. Đậu đậu đáng yêu. Tâm tình giá bác vũ tốt, cuối đầu lại quyện lấy cánh môi của cô. Hạ đều khấu nhìn về cưng chiều trong mắt của anh, cảm thấy rõ ràng anh xem người ta là con nít ba tuổi, nhưng tâm lại giống bờ nóng như sắp hòa tan. Cô đôi mắt giấy, lung tung lau môi anh. Không ngon chút nào. Giá bác vũ há mồm cắn ngón tay của cô. Cô sau từ mức buông dây trong tay, tròn to mắt nhìn anh. Anh cười rất đắc ý, ngay cả khi anh kiếm được mấy trăm vạn, miệng cũng chưa từng mở lớn như vậy. "Chút nữa mà em đi mua loại son môi không vị." Anh nói. Hạ Đẩu Khấu giật mình sừng sốt một chút, lúc hiểu ý anh, cô bắt đầu hồng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. "Tôi sau này không cho phép anh hỗn loạn tôi nữa." Cô liếc nhìn anh một cái hỗn loạn. Gia Bác Vũ nhướng mày, bỗng dưng cúi đầu, hô hấp lại phún lên môi cô. Hạ Độc Khấu vừa thấy biểu cảm này, đầu nhuyễn thành buồn, lại bị hôn. Cô đột nhiên dùng sức đẩy ra, xoay người chạy. Gia Bác Vũ, người cao ngự lớn, một bước dài tiến lên, ôm thắt lưng cô cô xoay người cô lại, trực tiếp khóa cô lên vách tường. "Em có biết vì sao anh hôn em chứ?" Anh hỏi. Hai tay cô chắn trước ngực anh, giả ngu nói, "Làm sao tôi biết, tôi không phải anh." Thức không xong, lúc anh tỏ tình, cô liền ý thức được tình cảm giữa hai người không phải bình thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net